Hang, samma, samuto, fagawahutan, fagawan, dang, nattiwa, de me, sokato, fagawata, tambo, tambak namasabi, sopate, pano, fagawato, sawakasanko, samkang ngăm đức Phật vô tâm bảo, thiết thế tôn là những toàn chi diệu vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài và nhân loại, chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo, pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo giáo Pháp, người ấy tâm hồi, chúng con xin nghiêm tình, thân khẩu ý, thành kính, đảnh lễ, tán gương ân Đức Tăng Bảo, Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Ai có được niềm tin gieo những hạt giống lành, đến tăng bảo, người ấy sẽ được gặt hái vô lượng công đức phước lành và là duyên lành để sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời, đế thích cùng tứ đại thiên vương. Chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ hiền tiền, các vật thầy tổ, các bậc hữu ân, Cùng tất cả quý vị đạo hữu Phật tử Và thân bằng quyến thuộc của quý vị Mong Năm điều Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh Và tăng trưởng Nhiều trí tuệ và sớm chứng ngộ Được đạo quả Giao đủ bách sư Dạ sư này giảng tiếp về phát chân đế cho quý vị nghe. Ừ. Đã khi mà Đức Thế tôn là bậc toàn giác ra đời, à, thì Ngài đã thấu rõ tất cả chỉ là các pháp và Ngài bốn chân lý và bốn chân lý này thì hoàn toàn không có một chúng sanh và không có một từ ngã nào cả và là các Pháp do Duyên Hợp và tất cả mọi thế giới Khi mà với tuệ giác của Ngài Ngài hướng đáng qua viên mô lực thế giới thì nó cũng chế hiệp Cũng chế hiệp với bốc cái chân ý này nằm mong được một chân ý mà thôi Mà ta chân ý này khổ bốc, chân ý về khổ tâm Chân ý Chân ý về con đường đến sự diệt khổ Vậy thì tất cả thế gian này hay thế gian khác Thì tất cả cũng chỉ là Pháp Và không có một chúng sanh, không có một tự ngã nào cả Và à, Pháp, chân đế thì nó à, có hai chân đế Là chân đế hữu vi và chân đế vô vi Chân đế hữu vi á, à, thì nó có ba Pháp à, Có ba cái chân đế hữu vi Tức là à, chân đế về tâm chân đế về sở hữu của tâm và chân đế về sắc pháp như vậy thì nó có ba cái sự thật của cái pháp hữu vi nó gồm có tâm tâm sở và sắc pháp rồi nó có một cái sự thật nữa là, là niết bàn là, là chân đế vô vi chân đế vô vi nó cũng là một loại danh nhưng mà danh đó thuộc danh vô vi đó thuộc danh vô vi danh đó nó không phải là Là, là danh sách bình thường như là, như là chúng sanh như chúng ta ừ. Như vậy thì trong cái chân đế thủ vi Thì nó chia làm ba phần Mà nói gọn thì nó có hai phần là phần danh và sách Và sách à, phần danh á, thì nó chia làm hai phần là tâm và tâm sở Còn phần sách à, thì nó cũng chia làm hai phần là sách tứ đại Và sách do duyên tứ đại mà sanh do duyên lương vào tứ đại sanh, lương vào tứ đại sanh, thì trong cái phần sách pháp á, thì nó có những cái sách mà liên quan đến chúng sanh, gọi là chúng sanh vũ tình, tức là liên quan có cái tâm lương ráng. Thì những cái đó đó Là không có những cái sắc mạnh quyền Mà do nghiệp tạo được Nay sư trình bày tiếp cho quý vị Để quý vị càng ngày Ngày mai thì sư giảng giải Video pháp từng chút một Và quý vị càng nghe thì quý vị sẽ càng Càng phát triển được trí tuệ Rất là lớn mạnh Và sư thuyết xong một cái thời gian khoảng chừng một năm nữa Liên tục như vậy Thì lúc đó quý vị đã tự mình bước đi và quý vị sẽ chia sẻ cho được nhiều người rồi và quý vị khéo lắng nghe à, để Phật Pháp đến với quý vị là một điều vô cùng diễm phúc cho sư là sao vậy vì có người nghe nên là sư phát triển được trí tuệ và quý vị cũng phát triển được trí tuệ như vậy là à, như vậy nhiều người đã nuôi sống các sư à, thì các sư thì quý vị thì bố thí vật chất thì sư bố thí tinh thần và bố thí pháp cho quý vị đó là điều diễm phúc mà sư được làm cái công việc đó và sư thì chỉ biết đền đáp với cái những cái pháp đó thôi à chứ không còn biết gì hơn thì cái món quà đó thì đức phật nói là cái món quà bất tử và ai lắng nghe thì à cốt thì các sư trình bày à, nó vì này vì kia thì không tránh khỏi được vì sao vậy à vì vì trí tuệ mình có hạn cái thứ hai đó là kể cả là mình có nào vật tháp nữa thì chỉ ngữ của Ngài mới chọn vẹn còn à, bình thường thì ngôn ngữ nó cũng không thể nào chọn vẹn tốt đẹp được cái đó quý vị phải luôn luôn phải thấu hiểu và hơn thế nữa rằng là đương nhiên là không thể nào chúng ta là phàm phu thì không thể nào có những cái lúc mà nó à, bởi những cái phiền não cái chuyện đó rất là tự nhiên của pháp mà chúng ta lắng nghe và đừng có chấp thủ à, có những điều chúng ta hãy lấy pháp à, làm cái lời lương chứ đừng có lấy à, lấy xưa hay là lấy bất cứ ai là mê lương đấy là và tâm sở à, sở là chê tá xích cá như vậy thì chúng ta thấy à, tâm á, là luôn luôn phải có tâm sở sanh cùng và ít nhất thì cũng phải có bảy cái sở hữu như chúng ta thấy là không bao giờ có một không bao giờ có một pháp cô đơn à, nào cả mà được mà nó phải nhờ lương nhờ vào các pháp khác ngay hiện hữu từ chích tá cái từ là là cái pháp mà nó dẫn đầu trong cái việc nhập biết những cái gì xuất hiện qua sáu căn những cái gì xuất hiện qua sáu căn là cái cái pháp mà nó dẫn đầu nó nhập biết thấy à, tắt thì cái thấy, hay là âm thanh á thì cái nghe nó sinh khởi thì cái tâm nó nhận biết được cái đối tượng của cái thấy hay đối tượng của cái nghe, hay đối tượng của cái ngữ, hay là đối tượng của cái vị, hay là cái đối tượng của sự xúc chạm thì cái là tâm mắt là nó dẫn đầu các pháp để nhập biết cảnh nó chỉ thuần như vậy thôi nên là nó à đã một là như vậy tuy rằng nó là 121 tâm hay là nói gọn là 89 tâm thì à, cái nhập biết của tâm á, nó cực kỳ trong sáng kể cả là cái tâm tham tâm sân hay tâm si nhưng mà cái bản chất nhập biết của tâm á, luôn luôn là trong sáng Cái nhập biết đó, nó nhập biết cảnh thôi chứ nó hoàn toàn không có biết tham sân si. Do vậy mà tham là tâm sở hay là tâm? Trời con, rất là tốt. Như vậy lúc mình tham mình phải biết đây là một pháp thuộc về tâm sở và đây mới thuộc về, về pháp, về phần Về phần pháp Như vậy là quán cái trạng thái tham Chính là quán cái trạng thái quán phát Thấy không? À. Quán ở cái tâm này là tâm biết, tâm nghe, tâm ngửi, tâm đếm, tâm xúc, tâm chạm Thì cái lúc đó là quán tâm à. Còn khi mà biết quán tâm này là tâm có tham Thì lúc đó gọi là quán tâm Nhưng mà khi mà quán cái tính chất của tham Thì lại là quán pháp Nhớ là quý vị hiểu Hiểu xin nói không? Ví dụ quán vào cái sự tham, quán cái sự dính mắc của chúng đã đang là quán phán Còn quán về cái tâm này là tâm tham hay là tâm này là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi Hay là tâm này là tâm an tịnh thì lúc Pháp ạ, nó có nhiều Trà, Mỗi một lần đi thì sư sẽ chỉ cho quý vị từng chút, từng chút, từng chút một tức là cái từ ba ly là chiếc táo tức là nhập biết cẳng nhập biết cái đối tượng nó xuất hiện ngay cái thời điểm hiện tại của chúng thì cái đầu tiên nhất là cái tâm nó nhập bởi vậy cái tâm nó cực kỳ trong sáng là nó chỉ có cẳng nó đến là tâm nó chỉ việc nhập biết thôi chứ nó cũng không tham đắm, không mất không có làm thêm bất cứ một cái nhiệm vụ gì cả do vậy mà Chính vì đó, đó nên nó mới có cái tham, sân, và si hay là thiện hay bất thiện Nếu mà cái tâm mà nó đã có thiện mới bất thiện rồi á, Thì cái, cái, cái tâm sở nó có ý nghĩa gì nữa không? Không có sư Ở cái tâm mà nó đã có tham, sân, si rồi á, Thì cái, tâm, cái, cái sở hữu thiện á, nó có ý nghĩa gì nữa không? Không vô sư Đó mà chúng ta thấy nó là đặc biệt Nên là tâm nó chỉ nhập biết cảm một cách hoàn túy và Nó phối hợp với các cái sở hữu của nó Mà nó do duyên Mà nó mới có tham, sân si Hay là thiện hay bất thiện Hay là trí tuệ Thì nó tùy theo tùy theo cái cảnh mà Nó tương ứng và làm các cái duyên nó mới, nó mới đi chung thiện hay bất thiện Hay là vô ký hay là tả hay là tố vân vân Đó là chúng ta biết như vậy Thì tâm được xếp thành 89 loại Vì sao có 89 cái loại tâm này? À, mỗi căn, mỗi cẩm thì nó đều có những cái tâm khác nhau Và tâm thiện, tâm bất thiện khác nhau Và cái tâm thiện nó, nó cho ra cái quả thiện Rồi cái tâm bất thiện nó cho ra quả bất thiện Thiện nó cho ra cái quả của tâm thiện Rồi là tâm của vị A-la-hán Thì cho ra cái tâm tố của vị A-la-hán vân vân chính như vậy mà nó được phân loại ra làm tám mươi chín loại tâm, à, Mấu tâm, tâm tâm là gì? tức là đầy đủ nhất. ví dụ như là một vị phật á thì trải nghiệm một vị phật toàn giác thì phải trải nghiệm tất cả một trăm hai mươi một loại tâm này, vì ngài là phải có đầy đủ tất cả thần thông thánh trí và à Đó lên là đức phật toàn giác đức phật độc giác và các vị thượng thủ tinh văn à, có tứ đại phân tích lập thông á, thì đều phải đều phải trải qua thì trải qua ít tâm thôi có những vị như là thiền thì thiền... đắc đạo chỉ đắc đến sơ thiền có cái sơ thiền thôi thì quý vị đã không trải nghiệm được tâm nhị thiền, tâm tam thiền, à, tâm quý vị a la hán mà chỉ đáp được nhị thiền thôi, à, thì quý vị à, thì à, thì cái đó cũng không có trải nghiệm được hết cái tính đặc biệt là vì đức Phật toàn giác lên ngài trải nghiệm đầy đủ một trăm hai mươi một thứ tâm này và ngài thấu triệt một trăm hai mươi một thứ tâm này chính vì vậy ngài mới thấu triệt các pháp do đó ngài là bậc toàn chi diệu giác là như vậy à và hơn thế nữa là các vị đại đệ tử đều có những cái vị mà à, nguyện thành những cái vị đại đệ tử thì đều là đắc lục thông như chúng ta thấy tám mươi vị đại đệ tử của Đức Phật đó thì vị nào cũng có đầy nào mà có đầy đủ lục thông á, thì đều phải trải nghiệm qua hết 121 thứ tâm Còn những cái vị nào trải nghiệm ít hơn thì nó tùy theo à, tùy. À đó thì Ngay bây giờ thì chúng ta chưa có trải nghiệm à, Chưa có trải nghiệm được à, tâm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thầm thông Và chưa có trải nghiệm được 40 tâm siêu thế, phải không? pháp đó thôi. Nhưng là một trăm tám mươi chín loại tâm và à, đặc biệt đầy đủ thì có một trăm hai mươi một tâm để nói đến những cái vị mà à, phát triển được những cái thiền định thần thông thánh trí. Tức là như là đức thế tôn hay là các vị a la hán lục thông, à, à, đó là những cái trải nghiệm hết. Một trải nghiệm được hết một trăm hai mươi một tâm này, bởi vì thấm thường à, và các ngài chỉ tu thiền quán hay là chỉ đáp đến tướng thì mà không có luyện thông thì cũng không có thông, các ngài chỉ trải nghiệm ít tâm hơn, Hình như mai, hình như mai Nguyễn chưa có tắt đó, chưa có tắt. Tâm sở Thứ hai nữa là tâm sở Tâm sở là gì? Sở tức là phụ thuộc Phụ thuộc vào tâm Sở tức là sở thuộc Sở thuộc của tâm tức là phụ thuộc vào tâm mà sanh lên Ví dụ như là tâm có thang Tức là cái thang đó nó lương nhờ vào cái tâm này mà nó sanh lên Nên gọi là tâm gì? À, tâm thang Cái sở hủng thang nó lương nhờ Nó sanh lên Tâm thang là như vậy Tâm sở là chê tâm là che nó là một loại pháp tham ma khác, bởi cùng với tâm cũng diệt đi đồng một lượt. như vậy thì tâm sở chơi taxi cá là một loại pháp tham ma khác sinh khởi cùng với tâm kinh nghiệm cùng một đối tượng với tâm ví dụ như tâm nhãn thức thì chúng chỉ kinh nghiệm đối tượng của nhãn thức và những cái sở hữu đi chung với cái tâm nhãn thức đó cũng đều kinh nghiệm với tâm nhãn thức đó và đều sanh nên một lượt và đều diệt đi một lượt. diệt cùng tâm và sinh khởi ở cùng Bây giờ quý vị mở mắt ra, quý vị, rồi thì có phải là tất cả các cái tâm và tâm sở đều sanh lên đều biết cảnh và chúng ta nhắm mắt lại thì tất cả đều cảnh cũng diệt đi và tâm cũng... Phải không? Thật sự là như vậy không? À. Phải, phải, phải Khi mà sư nói đến như vậy chúng ta phải tác ý xem nè Mình thử nhắm mắt vô Mở mắt ra xem có phải như vậy không Tâm sở có một đặc tính riêng Và đảm nhận một chức năng riêng Thì những cái đặc tính này Thì Những cái chương trình sau Sư sẽ à, Quý vị từng cái đặc tính Đặc tính một Và những cái pháp đi chung với nó Và ở đây thì à, sư Để mà Sau này quý vị kết hợp từ cái kia qua cái này thì chúng ta sẽ hiểu pháp rất là một đặc tính riêng và đảm nhận một chức năng riêng ví dụ như là xúc á, thì nó, nó tiếp xúc à, để cho tâm xác la định nó chỉ định trên một đối tượng duy nhất bởi vì chỉ bắt một đối tượng duy nhất trong cái khoảnh khắc thực tại của nó thôi chứ định nó không bao giờ một lần mà nó bắt được hai cảnh do đó nên là chúng ta mới thấy rất là đặc biệt thì đều có định hết dầu là tâm đó là tâm tham tâm si tâm phóng dầu. diễn sự an tịnh của tâm à, tại tâm đó nó sanh lên với cái đối tượng đó nhiều lần nhiều lần nhiều lần nhiều lần làm cho tâm nó an tịnh à chỉ một chỗ cái điều đó người ta hiểu sai à hiểu sai cái điều đó hiểu sai chi giác chúng không biết cái gì cả như vậy thì con mắt của chúng ta cũng không biết gì cả cái thân trái tim máu hủ mật đàm phẩm tất tầm tầm ở cái thân này cái gì mà nó thuộc về thân thì đều không biết gì cả và nó vô chi giác nó vô chi giác như vậy nên là cho cái tâm nó biết nên là nó phải đi kiếm tìm tất cả những cái thức ăn thuốc men về để mà nó, à, nó phục vụ để cho làm cho cái thân này cái sắc này nó, à, nó nuôi dưỡng, nó thay thế các cái sắc khác để mà cái tâm này nó lương rác nó lương giá. khi nào mà nó, đức, biết do đó mà nó chỉ càng ngày nó càng ngoại đi và nó đến đến sự hủy diệt là như vậy, nó tan hoại là như vậy, à, nó vô ngã là như vậy và nó không biết cái gì là như vậy. do đó mà à, chúng ta à, có chăm sóc ruột bò ruột heo tim gan uh, của con gà con lợn con lai con bẩn rồi uh, máu mũ của con gà con con lai con bẩn con bò con heo con chi, chi mà mình nhét vào uh, cái thân này rồi cái bao tử này rồi à uh, thì uh, nó cũng không biết cái gì cả đến uh, đi đến già lua, tan hoại nó nhăn nhêu nó dày còm nó ốm yếu Và nó bận tập rồi nó than rã à, Theo cái chiều hướng riêng của chúng Chứ không có Không có ai Không có cái gì mà giữ gìn được cả Do vậy nó là vô ngã Mất kiểm soát là như vậy Không bận có... Cũng biết à, Để thoát ra mà thôi Còn... Không Sơn không có gì cả thì dễ thương quá pháp là pháp à không biết hay không kinh nghiệm gì cả chẳng hạn như là màu màu sắc này âm thanh này mùi vị tại sao mà nó không kinh nghiệm gì cả nếu mà chúng ta cái cái trái cam mà chúng ta mà chúng ta chúng ta chưa cắn nó ra Thì chúng ta có biết được cái vị không? Vậy mà, cái vị nó không biết chúng ta là vậy Nó không biết cái gì cả, chỉ có tâm biết vị thôi À nên là vị nó không biết cái gì cả Đó mà, khi mà chúng ta hiểu được rồi Thì chúng ta mới thấy, ồ các pháp thật là đặc biệt Nó có những cái bản chất riêng, rất là riêng biệt của nó Từ đó mà chúng ta thoát không có thấy tự ngã nào ở trong các pháp nữa và từ đó đó à, cái bản chất vô ngã của pháp nó hiện khởi cái tính, cái tính vô thường ở trong các pháp nó hiện khởi thì cái trí tuệ nó lớn mạnh nó đi tham, nó nhàn chán sự an tịnh, tịnh tịnh thì cái tâm nó an tịnh tịnh tịnh đó, à, thì nó an tịnh tịnh tịnh đó, thì cái nếp bàn nó hiện khởi ở cái khoảnh khắc mà khoảnh khắc mà Pháp là vô ngã đó, thì cái khoảnh khắc đó điệp bàn nó cũng hiện khởi, nó hiển khởi. Cái tâm đó chính là tâm đạo, tâm đạo Thì có tất cả là 28 sắc pháp, nè. có tất cả là 28 sắc pháp. Sắc pháp, 28 sắc pháp này thì nó gồm có bốn bốn cái đại hiện tức là đất, nước, lửa, gió. 24 cái sắc mà y đại sinh tức là À, nó lương vào tứ đại mà nó sanh ra Thì cái vấn đề này Chúng ta sẽ học qua bài sau Và ở đây thì sư đang thuyết cho quý vị nghe về Pháp Còn hôm sau Ngày mai, ngày mốt Thì chúng sư lại dạy cho quý vị Từng chi, từng chi Pháp một Rồi bắt đầu sau này nó kết hợp như thế nào Rồi khi quý vị kết hợp được rồi Quý vị này nghe lại cái Pháp này một lần nữa à, Thì quý vị sẽ Thâm hiểu được Cách tư nữa là đít bàn đít bàn đít bàn là một pháp cái lời đó chấm dứt các cái phiền và khổ đau đít bàn thì nó không có nhân không có nhân sanh ra làm làm cho nó sanh khởi không sinh và không diệt do vậy đít bàn là một pháp vô vi và một pháp vô vi và cái pháp vô vi này khi nào chỉ khi nào có được một cái tâm hiểu biết tất cả pháp là vô ngã và không có một cái bản ngã nào và thấy tất cả pháp vũ vi đều trên cái tam tướng vô thường đang hiện khởi trong cái tâm quán đó cái tâm quán đó mà thấy rõ được một trong tam tướng ở, ở ngay cái khoảnh khắc mà thực tại giữa danh và sắc chân đế nó đang sanh khởi sanh diệt liên tục đó Mà cái trí tuệ nó tiếp cận được ngay vào cái khoảnh khắc đó với cái mãnh lực của nó. À, nó hiểu, nó xuyên thấu được cái thực tại đó. Thì chính cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà nó tiếp cận với nhếp vàng là như vậy thưa quý vị. Cái khoảnh khắc đó tiếp cận này với nhếp vàng. Và khoảnh khắc đó thôi. Như vậy thì cái khoảnh khắc mà... Cái tâm trí tuệ nó tiếp cận với ngay Cái thực tại nó đang xâm nhập như vậy Là cái khoảnh khắc nó phi thời gian nó, nó, phi, nó phi gì? Phi quá khứ, phi hiện tại Và phi vị lai này như vậy Nó phi vị lai Ở mọi không gian và thời gian à, Thì cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà, mà cái, cái tuệ quán nó đang Nó chiếu và xuyên thấu vào các cái thực tại đó à, thì Xuyên thấu vào như vậy À, à, như vậy thì bắt đầu nó ly li tham nó xả ly như vậy thì cái tâm thuận thứ à, nó nhàn chán bên này và nó thuận thứ vào bên kia đó à, thì à, nó thuận thứ rồi á, thì nó bước qua chuyển tộc thì cái tâm chuyển tộc này á là cái tâm chuyển tộc mà cái tâm chuyển tộc này nó chưa phải là là tâm tạo quả nhưng mà nó đã biết niết bàn này tức là nó nó đã nhìn thấy nhìn thấy niết bàn này thì cái lực hút của niết bàn nó hút nên là cái tâm này nó chuyển qua cái tâm đạo siêu thế thì nút đó tâm đạo siêu thế tâm đạo thực sự là kinh nghiệm niết bàn một cách mà ở trên ngay niết bàn thì kinh nghiệm niết bàn trực tiếp như vậy thì khi mà kinh nghiệm niết bàn trực thì cái tâm này á, nó cũng xóa sổ ba cái phiền não tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ hoài nghi giới cấm thủ Để thì để đắc chứng biết bạn ấy, cái con đường duy nhất của chúng ta là con đường tiệm cận với thực tại mà muốn tiệm cận được thực tại thì chúng ta phải lắng nghe diệu pháp từ những bậc hiền trí và và phải thật tinh tế để mà à, một trong đời sống hàng ngày mà pháp nó đang hiện khởi theo cái bản chất rất riêng của chúng và không có lúc nào là pháp không có hiện khởi chỉ khi nào chúng ta ngủ say Thì Ngủ say thì pháp mới Không có hiện khởi à, Cái pháp mà giác ngộ Cái pháp mà để kinh nghiệm Cái thực tại không có Không có hiện khởi Còn khi mà chúng ta ngủ say Thì vẫn có pháp chân đế Tức là à, cái tâm quả Cái tâm hữu phần Nhưng mà cái tâm hữu phần nó không phải là đối tượng Để cho cái tuệ quán Cái tuệ quán nó kinh nghiệm để mà chứng đạt được đạo quả do vậy mà à, cái thấy chúng ta cần phải được hiểu cái đối tượng được thấy chúng ta cần phải được chánh niệm về chúng cái đối tượng được nghe chúng ta cần phải được hiểu biết về chúng à, cái nghe cần phải được hiểu biết à, cái, cái lắng lặng cần phải được hiểu biết à, cái cần phải điều, hiểu hữu biết cái thọ, cái hoan hỷ, cái buồn vui chúng ta cần phải được hiểu biết. Hiểu biết và chúng ta thấy tất cả chỉ là pháp, chúng ta không có xua đuổi cái buồn, chúng ta không có xua đuổi cái vui. À, tại sao lại xua đuổi cái buồn, cái vui và trong khi đó nó chỉ là pháp thôi. Như vậy chúng ta đã có một cái ý niệm về ngã là tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia. Nhưng mà pháp thì không thể nào mà chúng ta không thích Mà nó này, này không hiện khởi. Dù chúng ta có thích hay không thích. Thì Pháp hiện khởi theo chuyên của chúng. Do vậy không có ai cả. Nên là chúng ta. À... Hãy khám nhận. Hãy hiểu biết từng chút. Từng chút một ít hỏi. Với trí tuệ của mình. Thì lâu ngày chúng ta sẽ lớn dần lên. Và chúng ta cũng phải biết chấp nhận. Biết khám nhận. Với cái Pháp bất thiện. Mà khởi trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta chỉ nhìn chúng với đúng theo cái phần sự chức năng của chúng chúng hiện khởi và sanh khởi nhưng không có ai cả và chúng ta học hỏi chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta chánh niệm từng chút từng chút để cho à, phát triển tâm trí từng chút từng chút một trong đời sống hàng ngày chỉ có con đường duy nhất đó bao lâu giấc ngộ không có quan trọng mà quá... nó sanh Bạn có hiểu từng chút thầy chúng hay không? Nếu bạn hiểu được từng chút một thì đó chính là cái duyên tối thắng nhất và cái duyên đó làm đầy đủ và nhanh nhất cái con đường giác ngộ của chúng ta và không còn có cái duyên nào khác nữa. Chúng đi tìm ở đâu đó hay chúng ta phải đến một trường thiền này trường thiền kia để chúng ta tìm hay học hỏi một phương pháp nào đó, chúng ta đã đi quá xa với lời Đức Phật dạy. <cười> Yên tĩnh Hãy để chấm niệm về trước mặt Để chấm niệm về trước mặt Để làm cái gì Bởi vì Pháp đang sanh là trước mặt Hãy chấm niệm về trước mặt Trước mặt ở đây tức là gì Là chơn chấm mà cái Pháp nó đang sanh ngay tại đó quên mất cái câu mà Đức Phật dạy Vô cùng quý giá đó Bây giờ thời bây giờ chúng ta Không có lắng nghe diệu Pháp một cách chân chắn Và chúng ta làm sao vậy Chúng ta chỉ muốn làm sao cho thật là mau giác ngộ Chúng ta chối bỏ đi tất cả Và chúng ta không biết được con đường Và chúng ta cứ chạy theo Chạy theo, chạy mãi, chạy mãi à, Chúng ta khen hay Nhưng mà chúng ta chẳng hiểu gì về Pháp cả à, Nhưng mà chúng ta không có Truyền đạt những cái lời chân ngôn Của Đức Phật dạy để mà à, Cho những cái người nhìn nhận cái thực tại một cách rất là rõ ràng để mà để mà giác ngộ. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Bạch suy đúng không Bây giờ có đang xanh không? Dạ, đang xanh ạ. Xăm không? Bạn có đang xanh ạ. Dạ, có ạ. Có đang xăm ạ. Có đang xanh không? Dạ, có <cười> ạ. <Dạ, có. cười> Thì chúng ta không hiểu về cái đó Thì chúng ta Để hiểu nữa cả Để hiểu nữa cả Và cái đó nó chỉ là phát Nó không phải là ai cả Và chúng ta Mất kiểm soát Chúng ta nghĩ chúng ta phải làm mất kiểm soát Và sao vậy Và chúng ta chỉ hiểu biết về cái Đang săn từng chút, từng chút một Để chúng ta thấy thấu rõ được bản chất Của chúng à. Con đường đó là con đường duy nhất Để ra khỏi luân hồn Duy nhất để ra khỏi luân hồn Làm sao có thể có một phương pháp Nào đó để giác ngộ Nếu có một phương pháp nào đó thì cả thế giới này Không ai săn làm trâu Làm bò, làm heo, làm gà Hàng trăm, hàng triệu kiếp Hàng vô lượng kiếp cả Vì sao vậy? Vì các pháp nó đang sen lẫn nhau Và nó có những cái pháp vô minh và tham ái Nó che phủ Và nó xuyên qua sáu căn sáu trần Nó che phủ và nó đang sen lẫn nhau Và nó xâm khởi theo duyên của chúng Rất là phức tạp Rất là phức hợp Và không thể biết được chúng xâm lên như nào Do đó mà Vô cùng khó để mà ra khỏi để ra khỏi luân hồi, đức Phật không bao giờ ra đời và không có một đức giác ra đời và có vô lượng đức Phật toàn giác ra đời vì ai cũng giác ngộ thế giới này không còn người nữa, không còn chúng sanh nữa, không còn có ai sanh tử luân hồi nữa cả. Không. Có đúng vậy không? Dạ, đúng đức Phật dạy cái pháp các pháp do duyên sanh này. không có ai làm gì được các pháp này. nên là không thể có phương pháp không chỉ có lắng nghe diệu pháp một cách toàn tự để mà trí tuệ nó đón đầu được cái thực tại từng chút từng chút một để phát triển cái trí chánh niệm và trí tuệ nó tiếp cận được với thực tại như chúng đang làm thì chính cái chỗ đó mà chỗ mà phát hiện được cứ mà loại bỏ được cái chấp thủ về ngã đó thì cái chỗ đó là cái chỗ duy nhất mà để mà chấm dứt được sự tử sanh mà thôi. Ừ. Không cần biết nhưng mà biết chắc một điều rằng là chỉ có con đường diệu pháp hiểu thực tại từng chút một thì chính cái hiểu đó nó làm duyên cho cái sau lại hiểu tiếp hiểu tiếp và cứ dầm dầm và nở mặt lên. Còn bạn không có được cái điều đó từng có không bất cứ một điều gì có thật, Thang lối cái con đường ra luân hồi, điều đó là không thể. À, do vậy để trí tuệ hiểu biết thật hay là chúng ta cầu mong, hay là chúng ta tìm một phương pháp nào đó để mau chứng đắc niết bàn, giờ hiểu pháp hiện tại để sơ sơ, đó nó dẫn chính cái nó dẫn chúng ta ra khỏi luân hồi và cái pháp đó chính là lời Đức Phật chính là Phật toàn giác đã dạy có phải là Đức Phật dạy về các pháp tu viên sanh viên diệt không? Dạ, dạ đúng vậy. giáo pháp của Đức Phật dạy, hãy lấy pháp làm thầy, hãy lấy pháp làm thầy. Đại vấn đề. Thì có tất cả là 28 người sát Điếp bàn là một pháp chấm dứt Của phiền não và khổ đau Điếp bàn thì không có nhân Làm cho nó sinh khởi Đến Việc này như vậy Tâm tức là chiếc tái Paramathó tức là chân đế Tức là tức là cái gì Là cái thực tại của chúng Thật Chúng. chúng ta thấy màu sắc thì chúng ta biết là mắt nó không tưởng thấy cái màu và cái màu nó cũng không thể thấy cái sắc và cái màu nó không thể đến với con mắt được nó không hòa trộn vào con mắt được nó cũng không hòa trộn vào cái màu được mà cái tâm thấy đó nó chỉ lương vào cái con mắt nó, nó thấy cái màu mà thôi như vậy tâm là khác màu là khác và con mắt cũng là khác. Như vậy con mắt là sắc và màu là cái đối tượng. Nó đập vào cái sắc thần kinh của con mắt, do đó mà cái duyên đó về cái xúc nghiệp và nó xanh. Thì chúng ta thấy cái pháp này nó khác, cái pháp kia cái màu thì nó là một pháp khác và cái con mắt nó lại là một pháp khác, duyên của nó khác nhân xanh của nó khác và cái tâm lương vào nhãn canh thì nó lại là một pháp khác. do đó, đó mà khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được các cái duyên nó trợ tạo. Nó phải có duyên thì Mới làm điều kiện cho chúng sanh khởi, chúng gặp gỡ Sanh khởi do duyên là như vậy Bảo sắc thì cái thấy có sanh khởi được không? Không Được không Đáng, Cái thấy cũng không thể sanh khởi Và không có con mắt để cho cái tâm thấy nó lương Thì nó cũng không thể sanh khởi được Và một trong ba thứ đó Nó cũng không thể săn khởi được Và nó phải đầy đủ duyên của nó Mà khi mà chúng ta mở mắt ra Thì cái thấy nó đã hiện khởi đầy đủ chưa Nó đã đầy đủ ở đó rồi Duyên đã đầy đủ ở đó rồi Chúng ta có cần phải đi đến đâu Để mà làm cho Đủ được nữa không đã Đầy đủ ở đó rồi Có điều là Chúng ta có phát triển, có có biết được nó là thực tại, có biết được nó là pháp, và có tiện cập, có thân, có, có biết được, có, có phát triển, có lấy nó làm đối tượng để cho sự hiểu biết, sanh khởi hay không mà thôi. Có vì vậy, mà cái con đường này nó vô cùng khó đi, và cái pháp học nó phải học một cách tinh xảo như vậy, à, thì... Cái người, cái người được nghe mới hiểu được giáo pháp. Thường bây giờ có những người, ấy, người ta đi chỗ này chỗ kia, người ta không có hiểu giáo pháp lời Đức Phật dạy. Người ta qua nước ngoài, rồi người ta ngồi thiền ở đó 3-4 tháng. Rồi, rồi người ta nghe bập bỏ như vậy. Về nhà người ta trở thành một thiền sư rất là dễ dàng. Và kiếm tiền rất là nhiều, rất là nhiều tiền. Và xong đó, à, người ta rất là khen tặng những, cái, những cái người như vậy, thưa quý vị. Ở đây sư nói là những cái thành phần đó thôi Còn những cái Ngài và Thiền Sư Mà đã tinh thông thì nó rất là đặc biệt Và các Ngài Thiền Sư tinh thông như thế nào đi chăng nữa Quý vị nên nhớ một Ngài Thiền Sư Càng tinh thông Thì các về thực tại đúng như lời Đức Phật dạy Có đúng vậy không? Lời Đức Phật dạy không? mà thiền sư thực thụ lời Đức Phật dạy Quý vị để ý là Không có cái gì Ngài nói mà nó không liên kết Từ đầu cho đến cuối Có đúng vậy không Đoạn giữa và đoạn cuối Nếu một vị thiền sư tinh thông đó, Là phải đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối Nó phải lắp ráp một cách liền lạc và hết sức chi tiết là Thiền sư này, thiền sư kia mà nói cái câu này mà đầu thì nó vào và đoạn giữa thì nó không vào và đoạn cuối thì nó không vào hay là đoạn cuối thì bọc bọc và đoạn đầu nó có là biết cái người đó không có cái gì đáng được gọi là một vị thiền sư cả thưa quý vị và bây giờ thì nhiều người nhiều thiền sư nó nhiều thiền sư nó này, và cái thiền sư đó à, ở đây là sư nói và mình phải tắt biệt này, nhớ vậy nó Rằng, đức phật không có dạy ai trở thành thiền sư cả đức phật chỉ dạy pháp để cho người đó hiểu pháp và giác ngộ nhưng đừng có lấy cái, cái một cái tên là thiền sư này thì thiền... lòa mọi người không nên làm như vậy giáo pháp của đức phật là để dạy pháp cho dạy nói về các cái thực tại để tất cả mọi người nắng nghe và chiêm nghiệm Để thấu hiểu thì ra khỏi luân hồi. phải để tâm bốc một cái vị thiền sư đó lên rồi để chạy theoùa theo ăn là tham sân và si không ạ. Điều đó chúng ta không nên làm như vậy. mà chúng ta phải hết sức thâm hiểu. không có hiểu giáo pháp của đức Phật á Người ta hiểu giáo pháp của Đức Phật rồi chúng ta có cần phải làm thiền sư không? Hả? Chỉ nói những cái gì, nói lên những gì sự thật Có tuần tường thứ nốt để mà người ta hiểu, người ta giác ngộ Phải không? Dạ yeah. Rời của Đức Phật, Đức Phật chỉ toàn đi giảng các giảng pháp từ chỗ này đến chỗ kia Đức Phật có phải là thiền sư không? Được không chỉ ra những cái pháp những cái thực tại những cái duyên những cái duyên hệ của chúng và những cái sự đoạn diệt của chúng là như thế nào rất nhiều ngầm rất là giỏi lỗi lạc thì chúng ta để ý các ngài luôn luôn rất và các Ngài luôn luôn nói về thực tại hiện giờ và bây giờ thì sao có rất nhiều thiền sư có rất rất rất là nhiều thiền sư sư rồi nguy hiểm quá à nguy hiểm quá muốn làm thiền sư không sư chỉ cho muốn làm thiền sư không không đừng có gọi sư thầy nhấn là thiền sư gọi sư thôi <cười> Chính tá Paramattham Khi chúng ta thấy màu sắc Thì mắt không thể thấy được Là một duyên Cho sự sinh khởi của cái thấy cả không kinh nghiệm là gì cả tai không phải là tâm phát nghe âm thanh kinh nghiệm âm thanh Đó, chính là pháp kinh nghiệm màu sắc Đó chính là á phí thăm mát Cái á phí thăm mát má ở đó đây. đây và bây giờ đó là á, Cái mềm là á phí thăm mát Cái buồn vui là á phí thăm mát Cái đó mới thực sự là á phí thăm mát Và á phí thăm mát cũng, cũng chính là pháp Pháp vi diệu là như vậy Vì Tại vì nó có một cái pháp tà kiến và nó chấp tôi ta ở trong đó lên à, lên nã nó mất cái pháp là vi diệu thưa quý vị vi diệu và nó đều là đều là vô ngã chính vì nó là vô ngã nên nó rất là vi diệu vi diệu ở chỗ nào vi diệu ở chỗ nào kinh nghiệm được, mới hiểu biết được về nó mới thoát ly được nó à. và chúng ta đoán nó về quá khứ, đoán nó về tương lai, thì chúng ta lại không kinh nghiệm được nó, không hiểu biết được nó và không thoát ly được nó ta thấy nó rất là vi diệu, nó vi diệu là sao vậy và tâm tham chỉ khi nào nó sanh, chỉ khi nào nó sanh khỏi thì cái tâm biết, tâm tham nó mới có cơ hội biết về nó à. và trí tuệ mới hiểu về nó còn tâm tham chưa sanh thì chúng ta có bàn luận cách mấy chăng nữa thì cũng không biết về nó không hiểu về duyên về nó không hiểu sự sanh diệt về nó và không hiểu sanh nhân diệt của nó có đúng vậy không? Dạ đúng hơi sơ thường thì chúng ta là gì? là xua đuổi nó hay là, là bị cướp cuốn hút nhưng mà chúng ta không ghi nhận nó nó chỉ là pháp để chúng ta tiệm cận với chính nó để hiểu nó chính là chúng ta phát triển trí tuệ để tiệm cận với nó đó là một sự sai lầm rất là lớn à, chính vì chỗ đó mà chúng ta thấy pháp là vi diệu là như vậy vi diệu là sao vi diệu là nó chỉ sanh ở khoảnh khắc thực tại hiện tại đó và hiểu biết mà cũng chỉ hiểu biết ở ngay cái khoảnh khắc nó sanh nó sanh khởi thì mới hiểu được nhân duyên và đặc biệt của chúng mà thôi. Còn nó mà chưa sanh khởi thì không có ai hiểu biết về nó cả, có đúng vậy không? Lừa dường và nó sanh khởi như nào nó không báo trước cho bất kỳ ai cả. Nó chỉ đủ duyên thì nó sanh mà thôi, nó rất là đặc biệt. Do vậy mà không có cái gì kiểm soát được các pháp cả. Giết, giết tất người rất ít người ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia ba phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này vì sao vậy vì chính vì Pháp là quá sâu quá sâu sắc và quá thần thần và nó lại chỉ được hiểu ở ngay khoảnh khắc hiện tại của chúng do đó mà rất khó tiềm cảm với chúng chỉ có những cái người hữu duyên nhiều đời nhiều kiếp ra tích lũy thì được nghe rõ về từng thực tại từng chi tiết một và tiệm cận trong đời sống hàng ngày từng chút từng chút một và lâu ngày nhiều đời nhiều kiếp đủ ba năm mật mới có cái điều kiện để thoát ra khỏi luân hồi à, mới có đủ duyên để thoát ra khỏi luân hồi đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng tu vài năm vài tháng phương pháp này, phương pháp kia là đưa đến giác ngục chúng ta có một cái tư tưởng đó như vậy thì mãi mãi không bao giờ có sự hiển lộ của Nhiếp bàn đâu Bật Pháp là ví dụ như vậy chúng đều là vô ngã vô ngã là chúng đến đi theo duyên thiệt khỏi và Chúng diệt đi, không đến đâu, không đi về đâu cả Và lúc được hiểu là chỉ có khoảnh khắc chúng đang sanh khởi mới được hiểu Mà khoảnh khắc sanh khởi của chúng ấy, Thì rất là, rất là nhân và rất là vi tế Và, và luôn luôn bị che mờ bởi các duyên của chúng à, Bởi vô minh do đó mà chỉ khi nào được nghe hiệu pháp Tìm cận vào thì bắt đầu từ từ cái chánh niệm cái trí tuệ nó lớn lớn lớn dần lên như vậy à thì nó mới làm à, nó mới có phát sinh được cái sự hiểu biết và xuyên thấu được các pháp nó thực tại như vậy thưa quý vị do đó nó là duy diệu pháp mà duy diệu pháp tức là gì là pháp thực tánh đang sanh khởi nơi đời sống của chính bạn nên là không cần phải đi đâu cả và đi đâu thì cũng chỉ là pháp Và không đi đâu thì cũng chỉ là Pháp mà thôi Do vậy không cần phải đi đâu cả Đi đâu mà không hiểu Pháp Thì cũng như không Mà hiểu Pháp rồi thì không cần phải đi đâu cả Mà đi đâu cả thì cũng hiểu Pháp Vì, vì rằng Người ta hiểu tất cả chỉ là Pháp Và ở đâu cũng chỉ là Pháp Lối chỗ nào cũng chỉ là Pháp Do đó mà Đi đâu hay không đi đâu Nó bỏ quên cái ý niệm à, Và không cần Phải có phương pháp gì về chúng cả Và Pháp là ví dụ đều là vô ngã và nằm ngoài sự kiểm soát Đức Phật có kiểm soát được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái, cái nếm, cái đụng cái xúc chạm không? À? Dạ không Mà do Pháp thì Đức Phật thể nào kiểm soát được biểu đẳng tôi đừng có bệnh tôi đừng có đâu, tôi đừng có phải nghe những cái bà này chửi tôi tôi đừng có phải chịu đựng những cái làng chinh cha mà giả giả thai mà đổ thừa cho là Ngài là tắt cái tắt giả của cái bào thai đó khi mà làng chinh cha nói với Đức Phật nè Này Sa Môn Vô Tô ông thật là quá quá Cái tác nhân này chính là do ông tạo ra à, Rồi ông à, không có chăm sóc ông Đức nói là sao? Quý vị biết không? Như chúng ta thì sao? Nếu mà cái tác giả đó không Cái không phải là chúng ta thì sao? ông Thổ nên chúng ta cầm dao Cầm búa thì chúng ta đôi ra Rồi chúng ta đủ thứ hết Như Đức Phật nói thì... Cha Chuyện này chỉ có chỉ có riêng chính cha và như lai biết mà thôi à dạ em nhàn chính cha à chuyện này thì chỉ có chính cha và như lai biết thôi mà Đức làm chính cha rút động toàn châu thân liền thưa quý vị bước ra khỏi cái cổng kỳ kia áo là đất rút liền tức khắc Mà bây giờ cái hố nó vẫn còn còn đó Quý vị thấy Một bậc toàn chi hiệu giác Trả lời Và Ngài điềm đạm nói lên Những cái lời mà chúng ta thấy Như chúng ta đó thì hành xử làm sao à. Vậy Ngài đã hiểu pháp Chọn vẹn lên là à. Ngài lấy pháp Ngài tôn pháp à. Khi, Ngài làm thầy là như vậy Ngài khi mà Ngài đắc đào quả Ngài đi kiếm xem ở trên thế gian này có ai để đáng cho ta cung kính chứ không Một người sinh ra thì phải có cái gì đó để cung kính chứ Nhưng mà Ngài thấy là với đức hạnh của ta thì ở thế gian này Không đáng cho ai để cung kính cả tất cả những vua chúa Những bậc đức hạnh ở trên đời không có ai xứng để cho bậc toàn giác cung kính đảnh lễ Để mà lương nhờ cả Nên là Đức mới nói à chỉ có cái pháp này dẫn ta đến giác ngộ toàn chi Do đó ta hãy cung kính cái pháp này và lấy cái pháp này. Cái pháp này đến cho chúng sanh để mà chúng sanh ngộ pháp và tắm gội để mà thanh lọc cái tâm để mà thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi là như vậy thưa quý vị. Nó vậy là pháp nằm ngoài sự kiểm soát ngày nào mà chúng ta hiểu tất cả gì là pháp và pháp nằm ngoài sự kiểm soát thì lúc đó nó lại có một cái tác nhân tức là nó bung bình và nó làm cho chánh niệm nó tiềm cẩm được với thực tại nó làm cho trí tuệ hiểu về chúng càng ngày càng sâu sắc hơn à, chính vì sao vậy chính vì có cái kiểm soát có cái tự ngã vào như vậy, do vậy mà chúng ta không có mở cửa được tâm mình và không có đón nhận các pháp như chúng sanh khởi theo đúng bản chất của chúng nên chúng ta không có tiềm cập được với thực tại, không có hiểu sâu sắc và không có xuyên thấu được cái thực tại đó do đó mà về sự kiểm soát của mỗi chúng sanh, ấy, nó đã bị ăn sâu bởi tạ kiến và vô binh Đức Phật ra đời mới nói lên tất cả Pháp nằm ngoài sự kiểm soát vì chúng là vô ngã à. và chúng phụ thuộc vào các duyên tương ứng cái duyên phải tương ứng thì chúng mới sanh được ví dụ như là con mắt đó, thì không thể nào mà, mà cái, nó đi nghe cái âm thanh được cả muốn thấy được đó, thì nó phải đầy đủ cái duyên nó nó có cảnh sắc nó phải có màu, nó phải có con mắt nó phải có tác ý đến cái đối tượng của sắc đó căn đó là Nó phải có cái duyên tương ứng của nó Chứ nó, cái duyên mà duyên khác Nó cũng không thể sanh khỏi được Cái nghe cũng vậy, cái thấy cũng vậy Cái thấy, cái nghe hay cái ngửi cũng vậy Cái ngửi thì nó phải có mùi Thì nó mới nó mới có làm duyên cho cái sự ngửi được Chứ không thể nào là cái màu Mà làm duyên cho sự ngửi được Như vậy chúng ta ăn vào Trong cơ thể chúng ta có ăn màu không? chúng ta nuốt màu được không <cười> tứ đại thì lúc nào nó chẳng có màu nên là nó bất ly như vậy Đó. nó phụ thuộc vào duyên tương ứng chứ nó không có phụ thuộc vào bất cứ ai ở trên đời này thì nếu một vị Phật chưa ra đời và khám phá chân lý thì sao vậy thì Pháp vẫn sinh vẫn diệt bởi các duyên hệ của chúng Và có đặc tính riêng của chúng Như chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Chương ba Pháp Đức Phật nói này các tỳ kheo Dầu các đức như lai Có xuất hiện hay không xuất hiện Ở thế gian này Vẫn được an chú là Pháp chú tánh Của giới ấy Pháp chú tánh của giới ấy là như thế nào Tức là nhãn giới Thì nhãn thức giới Mới luôn được Là Pháp quyết định tánh Tức là tất cả hành là vô thường Vấn đề này Như Lai đã chấm giác chi, chấm giác ngộ Sau khi chấm giác chi, chấm giác ngộ Như Lai tuyên bố thuyết giảng, tuyên thuyết xác nhận Khai thị, phân biệt, hiển thị Tất cả các hành là vô thường Này các tỷ kheo, giàu Như Lai có xuất hiện Hay không xuất hiện Thì vẫn được thang trú là pháp chú tánh của giới ấy là pháp quyết định tánh tức là tất cả hành là khổ và vấn đề này như lai chánh giác chi chánh giác ngộ sau khi chánh giác chi chánh giác ngộ như lai tuyên bố thuyết giảng tuyên thuyết xác nhận khai thị phân biệt hiện thị tất cả hành là khổ cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái đụng cái tham cái sân cái si nó có sanh có gì không có sanh cái gì không? có sanh cái gì không? à ở đâu? cái thấy cái nghe hôm qua từ sáng đến giờ cái buồn sáng giờ nó có sanh cái gì không? Ở đâu thì nó đã diệt ở ở đó ở trong quá khứ nó đã diệt ở trong quá khứ Màu thì nó diệt theo màu, mùi thì nó diệt theo mùi, vị thì nó diệt theo vị Cái nít màu nó diệt theo cái nít màu Nó ở bên trong, màu cái ở bên trong thì nó diệt ở bên trong Cái ở bên ngoài thì nó diệt ở bên ngoài Cái ở bên ngoài nó không đi đến bên trong để diệt Cái bên trong nó cũng không đi đến bên ngoài để diệt Thì nó diệt ở nơi nhãn thức Nó có đến đâu, nó có đi về đâu không? Dạ không nó đã diệt trong quá khứ trong vị lai nó đã diệt trong vị lai trong hiện tại nó cũng diệt trong hiện tại Thô thì nó diệt theo thô tế thì nó diệt theo tế nó diệt theo thiện bất thiện thì nó diệt theo à, theo bất thiện à đúng à chị thì nó không đi đến thiện để diệt Mà thiệt nó cũng không đi đến bất thiệt để diệt. Vì sao vậy? Vì một Pháp nó sanh khởi. Chỉ sanh khởi một Pháp ở một thời điểm. Và cái Pháp đó diệt đi. Thì mới có duyên cho Pháp khác sanh khởi. Và do đó. À, mà không thể nào. Hai Pháp sanh khởi. Được một lần. Vì sao vậy? Vì cái tâm sở định nó chỉ bắt một cặng, một đối tượng cho một Pháp. Chúng ta phải biết. Này thì Kheo rồi các như lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì vẫn được an trú là pháp chú tánh của giới ấy là pháp quyết định tánh tức là tất cả pháp là vô ngã về vấn đề này như lai đã chấm chi chấm dứt ngộ sau khi chấm dứt chi chấm dứt ngộ như lai tuyên bố thuyết giảng tuyên thuyết xác nhận khai thị không biệt hiển thị tất cả pháp là vô ngã tất cả pháp đều vô ngã là vô ngã Mình có lấy cái phương pháp nào đó Để áp đặt cho các Pháp Để hiểu được các Pháp không? Dạ thôi Tại chúng ta có biết khoảnh khắc sau Cái Pháp nào sắp được không? Nhưng mà chúng ta Chúng ta phân biệt và hiểu được Từng cái thực tại, từng cái duyên Của các cái Pháp Và chúng ta biết được cái căn nào Cái Pháp nó hiện khởi Cái nhân nào, cái quả nào, cái phiền não Nó sắp Cái khoảnh khắc nào Ví dụ như là cái khoảnh khắc phiền não hay khoảnh khắc thiện Thì sao là sau cái thấy Cái nghe, cái ngửi, cái lến, cái đục Thì khi mà chúng ta tiếp xúc Với sáu căn à, Thì cái nhân duyên đó, do cái nhân duyên Do hiểu biết đó, do lắng nghe đó Mà nó tiệm cận nó biết À như vậy, nên là nó khéo tác ý Nên là sau cái khoảnh khắc Thấy nghe, thì có những cái khoảnh khắc Mà Kết quả đó là quả khổ Thì nó vẫn có cái cơ hội để mà nó tiệm cận Để nó khéo tác ý Để mà không có bị cái phiền não Không có bị cái, cái quả Mà nó nằm duyên cho phiền Cái quả bốc thiện mà nằm duyên cho phiền não chi phối à, Chính vì Nó chỉ có mỗi con đường Duy nhất là con đường lắng nghe dự pháp Và khéo tác ý Nên là chúng ta mới để ý rằng là sao vậy Cái tư á, nguồn Bởi vì muốn, tu, muốn đạt được tư đồn nguồn á, Là nó phải có bốn Điều kiện bốn cái điều kiện mà quả dựng lưu hay là bốn cái dựng lưu phần nhớ vậy đó tức là bốn cái điều kiện mà chứng được quả dựng lưu thứ điều kiện thứ nhất là gì là phải gặp được bậc hiền nhân nghe giáo pháp nghe chánh pháp từ lơi ngài bậc hiền nhân ở đây tức là bậc thông suốt pháp học nước Phật dạy hay là đã đắt được đạo quả an chú vào Lý bàn à, đó. Thứ hai nữa là sao? Quý vị đó phải thông à, Thứ hai nữa là phải lắng nghe diệu pháp Từ những cái bậc chân nhân đó Từ cái bậc đó Các ngài chỉ cho chúng ta Từng cái pháp, từng pháp một như vậy Rồi thứ ba nữa là gì à, Là khéo như lý tác ý Về pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày Để tiệm cẩn Thứ tư là tùy thuật pháp hành Tùy thuật pháp hành Tức là tiệm cẩn sát sao với cái pháp trong đời sống hàng ngày cái thực tại trong đời sống hàng ngày để thấu rõ cái bản chất pháp đó khi mà thấu rõ như vậy thì cái điều kiện đó chính là chứng đáp được đạo quả biết bạn khi mà chúng ta hiểu pháp một cách tường tập như vậy thì cái con đường duy nhất của chúng ta chúng ta có cần phải chạy theo ai không Nghe Pháp tự bậc hiền trí. Tự bậc hiền trí. Và khéo như lý tác ý. Rồi. Tùy thuộc Pháp. Tùy thuộc Pháp hành. Đó là cái con đường duy nhất. Và chúng ta không có nắm vững được cái điều đó đó. Thì nó rất nguy hiểm cho chúng ta. Là chúng ta cứ chạy đôn, chạy đáo. Chúng ta vì sợ phiền não. vì sợ khổ đau. Chúng ta càng chạy thì chúng ta lại càng chết. Càng theo đuổi. À, càng bám nếu vào cái gì thì chúng ta lại càng chết chạy theo chúng ta tìm cái gì đó tức là chúng ta gì chúng ta đang, đang vay lọ phiền não à. hiểu được phiền não là chúng ta phải tiệm cặp dầm khi chúng sanh khởi từng chút từng chút một trong ngày chúng ta có đầy đủ các cái phẩm chất của tâm để mà tiệm cặp trực tiếp đối diện trực tiếp một cách sâu sắc và xuyên thấu được cái bản chất của chúng à, thì đó là cái con đường nó ra khỏi luân hồi là như vậy bây giờ cái thời pháp hôm nay sư thuyết với quý vị đến đây cũng là cũng là 9 giờ 21 phút rồi và lần sau, hôm nay là thứ 6 hay thứ 5? thứ 6 hả? thứ 6 thì cứ thứ 6 tuần sau quý vị nhắc sư và chúng ta đi tiếp ha. đi tiếp trên đế này góp trên đế này và phước báo phát sanh nên kính chia kính dân chia đến tất cả chư thiên nhất ở đức vua trời Đế thích cùng tứ đại thiên phương à, xin kính chia phước nền này đến tất cả chúng sanh cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên các bậc thầy tổ các bậc hữu ân tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến phụ của quý vị mong được sự an lạc tánh hóa nhất là phước lành này mong cho con sớm chứng đắc được đạo quả đít bàn thành tựu các bá la mật và thấy rõ đít bàn ngay trong kiếp sống này à, nếu đủ duyên lành và nếu chưa đủ duyên lành thì à, mong được sanh lại làm người và à, được thấu hiểu giáo pháp của đức đức phật và học và giáo pháp của đức phật một cách thông suốt nơi đức phật dạy và chứng đắc đạo quả đậm. Thú sa thú sa con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. chú Tony vô nè. cho con xin hỏi hướng tâm thuộc loại chủng nào thưa sư? con biết. muốn mô hướng tâm ví dụ như nè là bây giờ bây giờ bây giờ nè chú Tony nhắm mắt này đi. Và bây giờ nó hướng, thì hướng cái tâm ra đi, hướng cái tâm thì mở mắt ra đi Đi đó nó hướng mở ra đó, người tâm ủ mô hướng tâm đó Bây giờ, bây giờ sư đang, bây, bây giờ sư, bây giờ chú nhắm mắt vô, bây giờ sư sư đang nói, sư đang nói nha, sư bây giờ sư im nha, sư im nha Rồi sư nói, chú nghe đó, nó là hướng ra để nghe đó thấy không Ha, ủ hướng tâm đó còn xin cảm ơn sư tiêu yeah. chỉnh cái phần này. Sơ sơ chỉ dùng con ạ. ví dụ như là tâm phương nó chỉ nhận biết đơn thuần thôi hiểu chưa nè nó nhập biết cái đơn thuần thôi nhưng mà phiền não hay không phiền não chính là tâm sở hiểu chưa phiền não hay bất thiện chính là tâm sở hiểu chưa nè ví dụ mình thích ai đó hay mình thích cái đó thì lúc đó là tâm sở cái cái tâm sở nó, nó nó lớn mạnh hơn chỉ nhận biết đơn phần thôi mà cái tâm sở đó à, thì nó tác động, nó thích hay không thích à, là tâm sở đó giọng hơn là tâm sở tâm sở luôn mạnh sư thiết pháp thì quý hiểu không hiểu mừng quá tưởng không hiểu chứ em dãn tỉ mỉ sư dãn đi chẳng lại biết đâu không phải chứ không còn nhớ là người Thưa Sư cho con xin hỏi thêm vấn đề này Cũng như một người đó là không phải Đạo Phật Thiên Chúa đây Khi người ta làm thực hiện một cái việc tốt à, Tỉnh thảo dục giới Ở Đó đâu thì trong cái tâm thiện các bạn Có cái sở hữu tính Cái tâm nó đâu thuộc tôn giáo Lý chín, lý chín Cái tâm nó đâu thuộc luôn tôn giáo Cứ mà cái tâm thiện nó sanh khởi nó đâu thuộc tôn giáo đâu Tâm thiện là không có tính hết á Và cái... Sở uh, hữu tính này nè Hỏi là sao sư? giờ sư hỏi con có phải là tất cả vị Na Pháp không? Đấy sư pháp thì nó không có tôn giáo nó chỉ có pháp thôi còn là do cái cái cũng là một cái pháp cài kiến nó định đặt ra thôi tính là là cái sự lòng tin vào tam bảo tam bảo lúc mà lúc nó tác ý hướng về khác còn lúc mà cái tâm thiện nó sanh khởi bao giờ nó chả có tính lúc nó tác ý hướng về nó mới gọi là chấm chấm tính mà chấm tính thu về chấm Còn cái tâm thiện lúc nào nó không có tính hết Không có cái tâm thiện nào mà không có tính cả Hiểu rồi Dạ con cảm ơn Sư Ở tác ý hướng về thì tin đối với các bạn Phát quyết và bằng Chánh tính như mình vô trong gió pháp rồi rất toàn nha hiểu giáo pháp đức Phật hay là phi tôn giáo phải không? Nên là người nào mà hiểu giáo pháp mà người ta thương tất cả chúng sanh với người ta không có không có ghét cái người ở tôn giáo này tôn giáo kia đâu, dễ sư nói chưa? bắt đầu người ta thương tất cả chúng sanh chứ không có cái tôn giáo nào cả không có ai ghét tôn giáo nào cả Dạ yeah, bác Sư có cái vấn đề này mà đợi cả đêm mà giờ ngưng lại mà con mới hỏi được con nói với Tâm Tịnh về cái vấn đề mà khi mà mà cái tâm nhận thức nó gì đó xưa ạ rồi tâm tiếp thâu nó, nó, nó tiếp nhận cái tướng đó nó không không không có, có phải đâu nó nói tâm tiếp thâu bắt luôn cái cảnh đó luôn cho mời con nói con nó tâm tiếp thu nó chỉ có chức năng là tiếp thu cái, cái cảnh do cái cái, cái... cái tâm trước để lại làm còn cái hình còn hình sắc nó để ngoài kia làm mà con nó tâm tiếp thu nó đâu có, có có thấy cảnh cảnh sắc đâu mà ừ mà không chịu xong bắt đầu về mở sách nó để lại cái bản photocopy á con cũng nói vậy đó mà không chịu có cái, cái, cái tướng nào đó á không có để lại photocopy hết á rồi xong về nó gửi lên một cái, cái, cái, cái trang sách trong cái lộ khai ngũ môn á cái lộ về, về vấn đề thấy á về, về nhận thức á cái lộ đó đều bắt cái cảnh sát nó luôn cái cảnh sát đó về cái cảnh đó cái cái cái đó nó truyền vào chứ về cái cảnh thực tại nó cảnh thực tại nó bên ngoài mà nó, nó mất rồi mà à nó nói là cái sắc uh, sắc uh, pháp nó tồn tại 17 bảy sắc năm tiếp theo nó nó cũng bắt luôn cái, cái sắc pháp đó <cười> thì đúng rồi cái sách đó sách tồn tại rồi phải sách ra nhưng mà sách đó là sách truyền vào, sau nó được truyền vào truyền cái tâm kia nó diệt đi thì còn nó nó có chưa nó có diệt, bởi do mình nghiên cứu không kỹ ngày xưa ta cũng nghĩ vậy, tầm gì tầm biết gì về nghe người ta đâu bây giờ sẽ nói nè nghe chưa nghe sẽ nói nè, dạ yeah. nhớ lại nhớ lại cái cảm nó còn ở đó không? Tính nhớ lại được vào nhưng mà cảm nó mất rồi không? Dạ. Thì nhìn đi thì cái tâm biết thắp lên chứ còn nói đó cái cái cái thấy nó đi đi rồi anh chỉ có một cái tâm thấy cái sắc thực tại đó thôi chứ việc đi thì cái tướng của nó để lại dưới sân kia giấy. Đó. như vậy mà như vậy mà nói giỏi đó. như vậy là giỏi như vậy là giỏi, là giỏi là giỏi là chỗ nào? Xong nó gửi cái trang sách này nè con con mới đưa lên trong nhóm sư rồi cái gì vậy? Sư đọc thử đó. đó cái cái trang sách nó mới copy luôn á. Ví dụ như trong lồ kệ nhãn thức cảnh ở đó miễn là có những cái sách na tâm sai anh nó hiểu sai cho cái gì vậy nhận thức trong phương ở đó cái đối tượng cái đối tượng mà sắp đấy còn ở đó đối tượng tự nhiên rồi chứ nè trong đồ gián thức, cảnh sát luôn luôn ở đó, miễn là có những sát la tâm, tức là cảnh sát là hiện tại hay nó sanh lên và hiện hữu khi độ trình tâm sanh lên. Bây giờ nó sẽ có, còn khi mà nó bắt rồi nó mới diệt đi chứ. ơi hiểu rồi, dị hiểu, đừng bậy, đừng bảo. <cười> hiện tại là đối tượng cùng cười đó ai dình cái trai này kỳ tôi đọc cái trai tôi thấy cũng kỳ <cười> cái trai sắp rồi đây Thì do nó hiểu sai hay là cái trang này biết sai? Nó cũng biết sai mà nó cũng hiểu sai. Nếu mà cái trang này nó nói gì là là là. Mà cầm một trang làm sao được? Thì còn người ta biết từ rất là xa, rút một chút xíu cái đoạn nó lên, làm sao mà nó hiểu được mặt tán? Được, chưa chưa khẳng định được nhưng mà nó nói như vậy là sai, tinh tỉnh. thôi nó có bảy sắc na thôi phải không? bảy sắc na đúng không? tốt, nhận thức, thành tâm nhận thức cơ bát cái cảnh sát nó có bảy sắc na phải không? ý nó sắc bên ngoài cái sắc nó mười bảy chứ sư cái tâm nhãn thức lúc nó sanh lên là nó có bảy sắc la để nó bắt cái cảm giác phải không? Tư định bằng quyền tất ý đó cái đó xưa thì, thì, thì nói tâm sợ với ngành đi trời bây giờ sư mới nói nè là cái tâm tiếp thâu á nó cứ có anh yeah, dạ đúng em, do vậy mà do vậy nên nó anh nói như vậy nó sai liền đúng không cái tâm quan sát nó nó có bao nhiêu cái sở hữu đi theo nữa rồi bắt đầu tới gì nữa rồi tới cái tâm mà khai khai là tâm khai môn đó rồi bắt đầu thì con nói bắt cái cái, cái tâm tiếp theo đó, nó bắt cái tướng của cái tâm dạng thức nó diệt đi á xong rồi nói nếu mà bắt cái, cái bắt cái tướng vậy thì nó thành ý rồi chứ đâu phải là đâu phải nằm trong lộ khang ngũ môn nữa ừ, có ý thôi. thì khang ngũ môn nó vẫn có ý chứ cháu mà thôi thì thì hai cái năm tiếp theo quanh khách này nó vẫn là ý do vậy mà <cười> là không có hiểu về cái tâm vô nhân, không chia sẻ là cái bài giảng tâm vô nhân của sư lại cho nghe. mấy anh mà giỏi học về mấy cái tâm vô nhân mà sư giảng là mai rồi đi đến đâu là không thể nào mà ai bắt vẻ thì được có đúng gì không? ai chỉ đâu? Thì mình nói tường tận vậy mà không chịu? <cười> chịu không chịu thôi chứ chịu cái sao? rồi tới đó, đó, đó. <cười> <cười> yeah. không bà người ta không hiểu rồi mình nhẹ nhàng, mình nhẹ nhàng mình biết cái người đó nhẹ nhàng, tôi con vẫn cười nó vui vẻ mà đâu có gì đâu ý ý xin nói là khi cái hiểu rồi đó mình thể hiện cái cái trí thức cái cái, cái tâm trí để cho nó sanh khởi với từng tình... cái hiểu với à tôi coi nói là cái cảm giác đó nó cũng là cái cảm giác đó nhưng mà nó phục về cái tướng cái tướng nó cũng là bản photo copy chứ thực tế nó diệt rồi đúng rồi thực tế cái tâm nhận thức nó diệt rồi mà Vì cái sắc đó nó xanh sâu, nó săn, nó xanh, 17, 17 cái tâm nó xanh lên, 17 cái tâm xanh lên Thế mà cái tâm khi nó diệt đi nó bóng đón được cái cẩm, cái tâm khác nó bóng đón được cái cẩm sắc đó Tâm nó có năng lực truyền á Con cũng nói gì luôn á mà không chịu Chịu thâu <cười> <cười> Mình hiểu, mình biết cái là nha cạn Ai dạy Chính vì như vậy nó mới có lộn môn, lộn ý môn, và lộn vũ môn Chính vì vậy, cái lộn vũ môn, cái cảnh của nó nó chuyển vào ý môn nó mới thành cảnh pháp được chứ Hả? Nguyên hiểu gì nói chưa? Nguyên ngữ một trường Ảm nói cũng là cái cạnh đó nhưng mà anh quên là cái cạnh đó là cái cạnh cái bảng photocop đi ngoài Không phải nên Cái lộ ngũ môn là cái lộ mà nó trực tiếp nhất Chính vì cái chỗ đó trực tiếp nhất nên là Nên là cái lộ đó không không có giác ngộ được, hiểu xin nói chưa? Đúng rồi tiếp theo có lỗi nó hiểu